Quỷ động tác giả Phép quả quả Xin đọc tình luyện Chúng ta trên website 2vblog.com Phần 1 Nghe nói ở sân núi Vạn Thạch Ở lĩnh Nam Nổi tiếng là vùng khỉ ho cỏ gáy Cuộc sống khó khăn Một vài người dân bần cùng rơi đắm Bình thường thì trong trọt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 Buông tay Thư sinh này tên gọi Lục Lương Sinh Hắn vội vàng đánh xe ngựa Mang theo hơn 10 rương tóc này Là muốn đi đâu Chuyện này nói cũng dài Phải trở về một mùa thu Vào 4 năm về trước Khi đó Lục Lương Sinh mới Vừa 20 tuổi Cùng với người tình Thanh Mai Trúc Mã Hạ Hương Tuyết kết nghĩa phu thê Vừa đọc sách Vừa trong non cửa hàng tơ lụa trong nhà Không xem là đại phú, đại quý Nhưng gia đạo cũng giàu có Cùng với hạ hương tuyết Là vợ chồng hòa thuận tình thâm lưu luyến Chỉ có một chuyện Hai người thành vợ chồng trong lòng có một chứng ngại Chính là Thành thân đã hơn 3 năm mà vẫn chưa có con Mời đến hết đại phu này Đến đại phu khác Ai cũng đều nói Thân thể hai người khỏe mạnh Chuyện mang thai chỉ là sớm hay muộn Hạ hương tuyết ở nhà thờ cúng Phật quan âm Ngày ngày bái lạnh thắp hương Vừa nghe có chùa miếu thần Phật ở nơi nào linh nghiệm Dù có xa đến đâu cũng muốn lôi kéo lục lương sinh cùng đi bài tế Mọi chuyện liền bị phá hủy ở nơi này Biết hạ hương tuyết mong mỏi có con thành nỗi ưu sầu Lục lương sinh thường xuyên đưa nàng đi du sơn ngoạn thủy Ngày hôm đó, đi đến một địa phương có tên Lệ Quang Trấn Hạ Hương Tuyết phát hiện ở trong thôn đặc biệt có rất nhiều trẻ con Mỗi một nhà, mỗi một hộ dường như đều sinh mấy đứa Hơn nữa, lại có rất nhiều trẻ sinh đôi, Thái Long Phượng Tại cách điếm dừng chân, bà chủ sau khi nghe vậy cũng mới tủm tìm nở nụ cười Lệ Quan Trấn của chúng ta chính là phong thủy tốt đẹp Cô nương nhìn Lệ Quan Sơn ở phía sau kia Hình dạng thật là giống một con long quý Trên núi đó lại có 8 tàng đá lớn Giống như cõng trên lưng con rồng nhỏ Mà ở đấy còn có rất nhiều cây lựu Vậy cho nên người trong trấn không có nhiều con cháu sao được Ta thành thân mới 3 năm Liền đã bấy hai đứa nhỏ đây này Hạ hương tuyết vừa nghe được như vậy Liền bàn bạc với lục lương sinh Muốn sống ở đây một khoảng thời gian Xem có thể mang thai đứa bé hay không Lục lương sinh đối với nàng luôn luôn cưng chiều nghe theo Tất nhiên là đáp ứng Một thời gian sau Hạ hương tuyết trong lúc vô tình Đã nghe được một lão nhân trong trấn nói tới Trên lệ quan sơn kia Có một ngôi miếu nhỏ Rất ninh nghiệm Nhưng mà người trong trấn không cần phải cầu xin có con Người bên ngoài Thì ngại đường núi khó đi Cho nên trong miếu không có hương khói Dần dần trở nên đổ nát Một ngày cuối thu đẹp trời, lục nương sinh đang cùng một phu tử trong trấn chơi cờ Thì bị hạ hương tuyết lôi kéo điên lên lệ quan sơn Dọc theo đường đi, lá phong đỏ như lửa, giống như thấm màu máu, đẹp không sao tả xiếp Lúc sắp lên đến đỉnh núi, thấy hạ hương tuyết có hơi thở, dốc Lục nương sinh mỉm cười nói ra Có muốn tấn công cõng nàng hay không? Hạ hương tuyết cũng mỉm cười trèo lên nưng hắng Ngậy nhàng căn cắn vành tai của hắn làm nũng. "Lục Nương Sinh, nếu sang năm tiếp còn chưa có mang đứa nhỏ thì làm sao bây giờ?" "Không mang thai thì không mang thai thôi, hai chúng ta ở cùng một chỗ tốt như vậy, cần gì lại phải vội vàng có thêm một nhóc con tới làm phiền?" Hạ Hương Tuyết biết đó là Lục Nương Sinh muốn an ủi nàng, nàng vốn đã từng mất trách sĩ muốn Lục Nương Sinh nạp thiếp, nhưng hắn không đồng ý. Khiến cho nàng càng thêm cảm động Cũng là càng thêm ái nấy Nếu như lục gia tuyệt hậu Đừng nói là phụ mẫu chàng Mà còn có cả phụ mẫu của thiếp Ở cử tuyền cũng sẽ trách cư thiếp thôi Đừng có nói như vậy Chúng ta đã cố gắng hết sức Có đứa nhỏ hay không Thì còn phải xem ý trời thế nào đã Lục nương sinh cầm lấy bàn tay trăng nõn Của hạ hương tuyết Mà hôn xuống Hắn nghĩ Đời người vốn không thể nào thập phần toàn mỹ Có thể cùng Hương Tuyết bạch đầu dai lão đã là may mắn lớn lao rồi Hai người đi tới đỉnh núi tìm được một ngôi miếu đổ nát kia Thành tâm cũng bái thấy trời còn sớm Hạ Hương Tuyết nói cần hái vài cây nấm và nhà thật thông về Trong lúc vô thức bước đi đã đi ra sau núi Cây cối càng ngày càng rậm rạp, dần dần, cỏ dại cũng càng ngày càng cao hơn. Đã nhìn không thấy đường đi, lục lương sinh sợ gặp phải trùng độc hoặc là rắn rết. Xài lang mãnh thú thì sẽ không an toàn, không ngừng thúc giục hạ hương tuyết quay trở về. Hạ hương tuyết mới vừa gật đầu, đồng ý. Lục lương sinh liền cảm thấy được cánh tay của chính mình, mãnh liệt bị kéo xuống. Hắn theo phản xạ muốn kéo tay lên, do quán tính mạnh mẽ lao về phía trước. Mà cả người ngã nhào xuống mặt đất Thì ra trên mặt đất không biết làm sao lại xuất hiện một cái hố sâu Bởi vì bị cỏ dại che lấp Mà hai người bọn họ đều không chú ý đến Khi đó Hạ Hương Tuyết đúng lúc bước vào khoảng trống mà ngã xuống May mắn là bọn họ vẫn còn nắm tay Giờ phút này Hạ Hương Tuyết chơi vơi trôi giạt Từ từ tuột khỏi cánh tay của hắn Mà nửa thân mình của hắn đều đã bị kéo theo ra Hầu như cũng muốn ngã xuống Tất cả đều xảy ra quá nhanh Hạ hương tuyết vì sợ hãi mà bật khóc lên Lục nương sinh sắc mặt trắng bạch Tay phải gắt cao nắm chặt hạ hương tuyết Tay trái lều mạng giữ lấy cỏ dại bên cạnh Bị lá cỏ răng cưa cắt vào Cả tay đều là máu Hương tuyết nắm tay thật Tuyệt đối không được buông tay Lục nương sinh hô to lên Ánh mắt nước về Phía nhìn xuống cái hố Mà hạ hương tuyết bị ngã vào Bên dưới là một mảnh tối đen Hoàn toàn nhìn không thấy đáy Như thế nào lại có một cái động sâu như vậy Không giống như hố bẫy mà thợ săn đào Những hòn đá ở bên cạnh rơi xuống Thật lâu sau vẫn không nghe được tiếng vọng lại Nếu như thật sự ngã xuống Không chết thì cũng bị thương Cánh tay hầu như sắp chật khớp Mồ hôi của lục lương sinh từ chên chán rơi xuống Rơi lên mặt của hạ hương tuyết Lương sinh, cứu thiếp Đôi mắt đen lái của hạ hương tuyết Tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng Nhìn lên hắn Bàn tay nắm chặt Một cùng một chỗ của bọn họ Từ từ trượt ra Lục lương sinh cũng đang bị kéo xuống Thân thể của hạ hương tuyết Chưa bao giờ nặng như vậy Giống như ở dưới chân nàng Bị cái gì đó giữ chặt Dùng sức kéo xuống vậy Còn tiếp tục như vậy nữa Cũng chỉ có thể cùng nhau chết Trong đầu lục lương sinh vừa mới hiện lên ý niệm này Bàn tay liền vô thức hơi hơi buông lỏng Lương sinh Hạ hương tuyết chỉ kịp hết lên tên của hắn Cả người ngay cả lập tức rơi vào trong bóng tối <cười> Hai tay của lục lương sinh đều mất đi chi giác Cả người cũng mất đi chi giác Sau một lát mới phản ứng kịp Gào khóc vì người hắn yêu nhất bị nuốt trọn vào cái động lớn kia Điên cuồng đưa tay túm lấy tóc, cáo lên mặt, cả mặt biến thành đầy máu. Hương tuyết, hương tuyết. Hắn hết lần này đến lần khác kêu lên, hầu như đã khàn cả giọng. Hắn buông tay, hắn vậy mà vào thời điểm quan trọng nhất đã buông tay. Hối hận không kịp, lục nâng sinh bị bi thương và ái vô tận bao trùm. Hết lần này đến lần khác vẫn gào khóc gọi tên ái thê. Quỷ đậu Tác giả Fred Quả Quả Diễn đọc Thiên Vũ Truyền phát trên website 2vblog.com Phần 3 Không đáy Ngay vào lúc lục nương sinh hầu như đã hoàn toàn tuyệt vọng Đột nhiên Lại loáng thoáng nghe thấy có người đang gọi tên hắn Lương sinh, lương sinh Đó là âm thanh của hương tuyết Vô cùng gần gũi Giống như đang ở ngay bên cạnh hắn Hương tuyết, nàng biến thành quỷ tới tìm ta sao Lương sinh ngây dại ngồi trên miệng độc Vô chi vô giác Thì Thảo tự lầm bầm một mình Lương sinh, lương sinh Thiếp ở trong động Nơi này thật là tối tăm quá Cái gì cũng đều không nhìn thấy lương sinh Chàng mau cứu thiếp ra ngoài Lục nương sinh chấn động Hắn vân đầu ra nhìn xuống Chỉ thấy đó là một mảnh tối đen Nhưng mà âm thanh của hương tuyết rõ ràng Lặng ngay bên tai Tuy rằng nhỏ bé Nhưng mà thật sự rất rõ ràng Không có một chút xa xôi Hơn nữa một chút tiếng vọng Cũng không có Hương tuyết, nàng không có việc gì sao, có bị thương hay không Ta bây giờ sẽ nghĩ cách cứu nàng đi ra Lục lương sinh cuốn quyết kéo cây đằng điều ra Cột từ dây vào với nhau Kết lại rất dài, đầu mốt cột vào một cục đá Từng chút một tháo vào trong động Nhưng mà vẫn không chạm tới được đáy Hương tuyết, nàng đừng sợ Ta bây giờ trở về chấn Tìm mọi người thì cứu nàng Nương sinh, đừng đi, thiếp sợ lắm Tiếng khóc của hương tuyết giống như lưỡi dao sắc bén Cứa vào trong lòng nương sinh Đừng sợ, ta sẽ không bỏ mặc nàng Nàng chờ ta, nghĩ chuyện khác đi Kể cho chính mình câu chuyện vui Và hát từ khúc nào đó Sẽ không còn sợ hãi nữa Lục lương sinh như cơn gió chạy về lệ quan trấn Trời đã bắt đầu tối Người trong trấn vừa nghe bị xảy ra chuyện, đều cầm đuốc ra cửa, lại nghe thấy lục lương sinh nói, động ấy rất sâu. Hầu như liền mang theo tất cả dây thừng có ở trong trấn, cũng đủ để quấn hai vòng thôn xóm này rồi. Cả trăm người hào hiệp đi đến chỗ hạ hương tuyết ngá xuống, bắt đầu vội vàng nghiên cứu người. Nhưng mà, dù có nối dây thừng dài đến cỡ nào đi nữa, cũng đều không chạm đáy được. Ném đá xuống, dù có đợi bao lâu cũng không có hồi âm. Núi này dù sao cũng chẳng cao như vậy Chẳng lẽ cái động này thật sự là không đáy sao Nhưng mà rõ ràng âm thanh của hạ hương tuyết lại ở ngay bên tai Mọi người trong chấn đều cảm thấy được bất thường Không ai dám xuống động cứu người Lục nương sinh cột dây thừng vào người Muốn đi xuống Thấy vách động dựng thẳng đứng Liên tục như vậy Không có quanh hoặc là chỗ nào phân nhánh Giống như bị một cây gậy thông thiên đâm xuống một lỗ thùng vận Hắn từng chút một đi xuống Cho đến khi ánh sáng không còn Cái gì cũng không nhìn thấy Giống như đang đi vào một đường hầm không có điểm cuối cùng Rơi xuống rơi xuống Vĩnh viễn rơi xuống Loại cảm giác này thật là đáng sợ Mà bất luận hắn có đi xuống bao lâu Âm thanh của hương tuyết vẫn nhẹ nhàng quanh quẩn ở bên tai Mọi người đành phải cố gắng kéo hắn lên Lúc này trời đã bắt đầu sáng Một lúc sau Lục Lương Sinh lại cùng người trong chắn dùng đủ các biện pháp cứu người Nhưng không có cách nào thực hiện được Ngay cả ném cây cối xuống Hạ hương tuyết cũng đều nói không có xuất hiện cái gì ở bên người Ngã xuống từ trên cao như vậy Mà một chút thương tích cũng không có Ở dưới chân hình như là mặt cỏ Bởi vì là một mảnh tối đen nên nàng không biết ở xung quanh rộng chừng nào Nàng hướng về một phía mà đi Chưa được mấy bước đã lên đụng phải vách đá của động Hướng sang phía khác mà đi Thật ra cũng không có điểm cuối cùng Nàng sợ lạc đường hay lại gặp phải nguy hiểm Đành phải quay lại dựa vào một bên vách động Ở giữa khe đá có nước, suối ngọt lành Còn có một loại trái cây không biết là gì Nàng phải dựa vào cái này để đỡ đói Nhưng mà ăn có mấy miếng đã không thể đói nữa Độ ấm ở trong động vừa phải, không khí rời rào Hoàn toàn không có cảm giác thời gian trôi đi Nhưng mà âm thanh của Lương Sinh và mọi người ở trong trấn, thậm chí là tiếng chim hót, nàng đều có thể nghe được rất rõ ràng Động này sâu quá mức quỷ dị, Lục Lương Sinh và mọi người hết cách xoay sở May mắn là Hạ Hương Tuyết tạm thời không có gì nguy hiểm Nhưng mà bị nhốt trong một không gian tối tăm như vậy, chắc chắn sẽ khiến cho tinh thần bị khủng hoảng Lục Lương Sinh thuê người mỗi ngày ở trên mép động trò chuyện với Hạ Hương Tuyết Chính mình đi khắp Đại Giang Nam Bắc để hỏi thăm về cái động ấy Nhưng mà hầu chứ không ai biết được Cho dù có góp ý cho ít cách Nhưng tất cả đều không thể thực hiện được Lục nương sinh không có nản chí Bởi vì nếu như ngay cả hắn cũng bỏ cuộc Thì hương tuyết sẽ vĩnh viễn không có cơ hội thoát ra khỏi động Hôm nay hắn được người ta chỉ đường Đi đến Bạch Vụ Sơn Tìm một người tên là Đan Tham Người ấy thân áo đỏ Xa vời khó có thể nắm bắt được Nghe hắn thuật lại chuyện này, người ấy chỉ nhẹ nhú chân mày À một tiếng Nương tử của ngươi, nàng ấy rơi vào quỷ động rồi sao Lục nương sinh vui mừng quá rồi Quỷ động, ngươi nói, nó là quỷ động sáng Ngón trỏ của đan tham, thon dài như ngọc Chấm vào nước trà, viết xuống bàn hai chữ Quỷ động, so với quỷ càng làm cho lục nương sinh rùng mình hơn nhiều Nó rốt cuộc là cái gì vậy Trên đời này làm sao lại có một cái động không đáy như thế Nếu mà không có đáy Vậy nương tử của ta làm sao dừng lại được Ta làm sao có thể lúc nào cũng nghe được giọng nói của nàng Đan tham dựa vào cây cụt Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn Thiên công tạo vật trên đời này đôi khi kỳ quái như vậy Tốt hay xấu cũng không sao cả Nó chỉ là tự nhiên tồn tại ở đâu đó mà thôi Chỉ tại Vì vận khí của vợ chồng ngươi thật sự quá kém Vậy mà nên gặp phải như vậy Lục nương sinh quỷ trên mặt đất Lều mạng dập đầu với hắn Cầu xin tiên sinh nói cho ta biết Làm như thế nào mới có thể cứu được nương tử của ta Dan Tham đi vào phòng Lúc đi ra đưa cho hắn một tờ giấy Nét mực chưa khô Trên giấy có viết phương thuốc Loại dược điệu này cũng không khó tìm Cái khó chính là ngươi phải thu thập được tóc của 1.000 người Dây thừng bình thường, vĩnh viễn không thể chạm xuống đáy Chỉ có dùng tóc bệnh thành dây thừng Mới có thể cứu được nương tử của ngươi ra Ta biết, yêu cầu này thật cổ quái Tin hay không thì tùy ngươi Lục nương sinh lại dập đầu bái tạ Trên đời này, nếu có một cái động cổ quái tạ ác như vậy Thì biện pháp có kỳ quái như thế nào Hắn cũng đều có thể tiếp nhận Hơn nữa Chuyện đã cho họ tới nước này Hắn cũng đã cùng đường rồi Quỷ động tác giả phép quả quá Đọc thương vự Chuyện phát trên website 2gblog.com Phần 4 Cạo đầu Đan Tham nói Không thể chỉ lấy mỗi người mấy cọng tóc Mà phải là toàn bộ mái tóc Hơn nữa Nhất định phải là của nam tử Không thể có tóc màu trắng và màu đỏ Thời gian đầu Lục nương sinh phát bạc Để cho những người hầu trong nhà đều cạo tóc hết Về sau Thì bỏ tiền ra để mua tóc Ở những người xung quanh Nhưng mà tóc của nam tử Là để thờ cha mẹ Người bình thường đều không chịu cạo tùy tiện Sau đó Hắn liền đi mua tóc ở chùa Triền Hỗ trợ thu thập tóc của người xuất gia quy y Tiếp tục bỏ tiền ra mua tóc ở nhà môn Và chú khám nghiệm tử thi Thu thập tóc của những phạm nhân bị xử tử Tóc của những thi thể vô danh không người nhận Lấy được tóc của mỗi người đều phải trải mượt Dùng dây tơ hồng cột lại một bó Gồm 20 sợi Không được làm rối hoặc để lộn rộn Ở trong căn phòng rộng Mỗi ngày phải phun lên một chút nước, thuốc Như vậy thì tóc mới có thể tiếp tục duy trì sinh trưởng Giống như mọc ra ở đồng người Không bị khô héo ngả màu vàng Dù cho lục lương sinh đã bán cả cửa hàng tơ lụa Chuyển nhượng Giano Nhưng việc thu thập tóc vẫn còn thiếu rất nhiều Người bên ngoài nói hắn bị điên rồi Thu thập nhiều tóc như vậy chẳng lẽ có thể lấy làm quần áo làm sao Lục nương sinh hầu như mỗi tháng đều phải quay về lệ quan sơn một lần Hạ hương tuyết trước kia trong nhà nghèo khó đã chịu rất nhiều khổ sở Từ nhỏ đã vô cùng kiên cường Nhưng mà một thân một mình ở trong động lâu như vậy cũng gần như đã sụp đổ Lục nương sinh là chỗ dựa tinh thần duy nhất của nàng Một năm đầu, nàng hầu như mỗi ngày đều muốn tự sát Sau đó, Lục nương sinh nói ra đã tìm được cách Hàng tháng đều đến thông báo cho nàng số lượng tóc đã thu thập được Nàng mới có niềm tin để mà sống sót Mỗi một ngày đều vạch một đường vào vách động Mỗi một giờ, mỗi một khắc đều hy vọng đến ngày được thoát ra khỏi nơi này Hạ hương tuyết bị nhốt ở trong quỷ động Lục nương sinh lại bị bao trùm trong ái náy tự trách Một chút cũng không dễ chịu hơn nàng Không có lúc nào là hắn không hối hận Về lúc trước đã buông tay hạ hương tuyết Không có lúc nào là hắn không trách cứ chính mình Nhát gan và yếu đuối Lại là một năm nữa trôi qua Số lượng tóc có được vẫn còn thiếu rất, rất nhiều Mà gia tài của lục nương sinh hầu như đã tiêu tán hết Hắn thật sự đã không nghĩ ra được biện pháp nào khác Trong lúc tuyệt vọng, đành phải đi tìm Dan Tham xin giúp đỡ một lần nữa Dan Tham chỉ nói Người cho rằng dây thừng bằng tóc so với dây thần bình thường có gì khác biệt hả? Chẳng lẽ chỉ về độ đắn chắc thôi sao? Quan trọng là ý chí và năng lực của ngươi Dây thần bằng tóc chính là có thể cảm nhận được tấm lòng của ngươi giúp ngươi tìm được người mà mình muốn cứu Ta tất nhiên có thể rất dễ dàng giúp ngươi thu thập được tóc của một ngàn người nhưng mà như vậy thì chỉ vô dụng Lương sinh đã cùng đường, cầu xin tiên sinh chỉ điểm Nếu hắn xin có thể thu thập được đầy đủ Lục nương sinh nguyện ý ra thường ăn xin Nếu hắn có võ công Hắn thả trở nên đê tiện Nửa đêm lẻn vào nhà người ta mà cạo đầu của họ Nhưng mà hắn chỉ là một thư sinh đọc sách bình thường Đan thăm lắc đầu Không phải vấn đề gì cũng đều dựa vào bạc mà giải quyết Lục nương xinh xuyên nghĩ trước sau Trở nên lĩnh ngộ Từ đó trở về sau Bắt đầu ở chợ thách đấu chơi cờ Ngày hôm đó Một người nam tử áo xám Mang theo hành lý đi ngang qua Thấy rất nhiều người vây xung quanh Liền nhịn không được mà đi vào Tham gia náo nhiệt Đây là đang làm cái gì Người bán hàng trong ở bên cạnh nói Lục công tử thích đâu đấy Thắng được hắn thì có 20 mươi lạng bạc và... Người áo xám không khỏi hứng chí lên Thua thì sao Cũng không cần phải trả phí gì Nhưng phải cạo đầu Để lại mai tóc cho hắn Người áo xám bật cười ha ha Hay lắm ta cũng muốn thử Người bán hàng rong vội vàng ngăn hắn lại Này nay Ngươi thật muốn là kẻ chọc đầu sao, Lục Công Tử chơi cờ rất nghệ hại đó Người áo xám tràn đầy tự tin Sợ cái gì, tóc cũng không phải là không mọc trở lại Hai người đánh một bàn cờ vào giữa trưa Mãi cho đến khi Thái Dương xuống núi mới phân thắng bại Người áo xám sờ sờ vào cái đầu nhãn bóng của mình mà khiêm tốn chắp tay Lục huynh cam bái hạ phong Lục nương sinh cũng lau mồ hôi trên chán, thở vào một hơi Trương huynh đa tạ Hắn không có nhiều sở trường Nhưng từ nhỏ học thật có thiên tư rất cao Lại khổ tâm nghiên cứu, kỳ nghệ thật sự không tối Rất ít khi gặp phải đối thủ Cứ như vậy, về sau có rất nhiều người đến khiêu chiến Mà người bị cạo trọc lại càng ngày càng nhiều Đến thách đấu cũng càng nhiều hơn Ngẫu nhiên, lục nương sinh cũng có lúc thua Nhưng càng về sau, kỳ nghệ lại càng tiến bộ Bang danh hàng đầu Có rất nhiều cao thủ từ xa chạy tới tìm hắn để chơi cờ Lục nương sinh không ham hư danh ngày nọ Thứ hắn muốn chỉ là tóc mà thôi Ngày qua ngày, số tóc thu thập được càng nhiều Hầu như đã phủ kín cả một gian phòng lớn Một tầng thật dày, giống như những tấm thảm Lục nương sinh mỗi ngày đến để tưới nước Giống như tưới cho hoa và cây cảnh Đưa mắt nhìn vào Một màu đen nặng nghề kia Cho đến khi cảm thấy choáng váng Áp bách hắn Hầu như không thở được Vốn là sớm có ngày thu thập đủ Nhưng giữa đường lại gặp gỡ thủ phỉ Làm mất hai đương tóc Đành phải mất hơn hai tháng nữa Cho đến khi lục nương sinh Mang theo số tóc, tóc thu thập được Của 999 người trở lại Lệ quan sơn Thì hạ hương tuyết đã bị rơi xuống Quỷ Động suốt bốn năm Quỷ Động tác giả Fred qua Quá Diễn đọc Thuyền Vũ chuyện phát trên website 2vblog.com Phần 5 Dây thừng bằng tóc Lục niên sinh chỉ cần đem từng bó tóc gồm 20 sợi kia tẩm vào nước thuốc mà Đan Tham đã đưa cho để điều chế thì bó tóc sẽ như có sinh mệnh mà tự động đan quấn vào nhau Tiếp tục tẩm thuốc vào một bó nữa rồi đặt thay đầu mút của nó lại với nhau hành lọn tóc tiếp xúc sẽ đan sen cùng một chỗ nối liền lại giống như một lọn Tiếp tục tẩm thuốc nhưng bó còn lại Cứ như vậy, Lục Nương Sinh vừa kích động trong lòng và nói chuyện với Hạ Hương Tuyết Vừa nối tóc vào với nhau Dây tóc đã kết được thật dài Giống như một sợi dây Trên mặt đất đã quấn hết vòng này đến vòng khác Tuy rằng tóc của người có ít có nhiều Nên dây thừng bằng tóc có chỗ cứng chỗ mềm Nhưng nắm trong tay vẫn cảm thấy rắn chắc Cuối cùng cho đến cuối cùng Lục nương sinh tự cạo tóc của chính mình Nối vào sợi dây Hắn tốn hơn 3 năm Tuyết cuộc mới hoàn thành được sợi dây thừng cứu mạng Lục Nương Sinh nhịn không được mà muốn khóc lớn một hồi Sợi dây thừng này kỳ thật vẫn là không có dài bằng những sợi dây trước đây đã dùng Thật sự có thể cứu được hương tuyết lên sao? Lục Lương Sinh vẫn là có hơi sợ hãi Và không chắc chắn Nhưng cũng không dám nghĩ ngợi nhiều Đây hầu như là cơ hội cuối cùng của hắn Đem sợi dây thừng quấn ở trên người mình hai vòng Sau đó đem đầu mút của sợi dây thừng nối bằng tóc của chính mình từ từ thả xuống Lúc sợi dây thừng màu đen hướng xuống cái động đen ngòm thì giống như bị một bàn tay vô hình dùng sức túm lấy sợi dây bị kéo căng thẳng tắp Nhưng mà giờ phút này sợi dây thừng bằng tóc ấy lại hầu như không có trọng lượng Vừa thả xuống vừa hỏi hương tuyết có nhìn thấy chạm tới hay là cảm giác được dây thừng hay không Hai người chờ đợi đến khoảnh khắc này Trong tim hầu như muốn ngừng đập Mà sợi dây thừng càng dài Hy vọng trong đáy lòng của hai người càng ít đi Mắt nhìn thấy dây thừng sẽ phải thả đến cuối cùng Hai tay của lục lương sinh đều run rảy Hắn không dám tiếp tục nói chuyện với hương tuyết nữa Sợ nàng nghe ra được nghẹn ngào và tuyệt vọng trong giọng nói của mình Nhưng mà, tuốt cuộc Hắn đã nghe được hương tuyết hét ẩm lên Lương sinh, lương sinh Thị đã chạm được dây thừng bằng tóc rồi Lục nương sinh ngã ngồi xuống dưới đất Trong nháy mắt đó, sức lực như bị rút tận Dặn dò hương tuyết đặt dây thừng cột chặt vào thắt lưng Lục nương sinh bắt đầu kéo Hương tuyết cũng hướng thân mình leo lên vách động Đi mệt, kéo mệt Hai người dừng lại nghỉ ngơi một chút Dù đã cột chặt ở trên người Dù là có nghỉ ngơi Bàn tay nắm dây thừng của lục lương sinh Cũng không dám nơi lòng một chút nào Đúng vậy Hắn sẽ không bao giờ Buông tay nữa Sợi dây thừng tóc này Là tình yêu của hắn Là trách nhiệm của hắn Và còn là lương tâm của hắn Nghỉ ngơi xong Lục lương sinh lại tiếp tục kéo Không nặng nề giống như lần trước Kéo tay của hương tuyết Mà dây thừng tóc này cột lấy nàng Rất nặng như một đứa nhỏ vậy Tuy rằng hương tuyết vì vui mừng mà khóc So với âm thanh trước đây Cũng không có gì khác nhau Nhưng mà dây thường kéo được càng ngày càng nhiều Lúc lục tương sinh Vẫn biết là hương tuyết Đang cách hắn càng ngày càng gần Cuối cùng Hắn loáng thoáng nhìn thấy được một bóng dáng Đến gần hơn một chút nữa Hương tuyết Hương tuyết Ta đã nhìn thấy nàng Ta Đã nhìn thấy nàng Lục nương sinh rơi nệ đầy mặt Hắn nói với hương tuyết Đợi sau khi trở về Chúng ta mỗi ngày mỗi đêm đều ở bên nhau Không bao giờ rời xa nữa Hắn nói với hương tuyết Bây giờ đã sắp đến mùa hè Ở khắp nơi đều nở đầy những bông hoa Nàng mau lên đây mà ngắm xem Thật là đẹp mắt Hắn nói với hương tuyết Về sau mặc kệ Xảy ra chuyện gì Ta cũng đều bên nàng Không màng thời gian mà ở bên nàng Hắn nói với Hương Tuyết Trên đường lớn mới mở một quán vịt quay mới Nàng không phải là thích ăn nhất đó sao Ta đưa nàng đi ăn Hạ Hương Tuyết ngẩng đầu lên Mờ mịt nhìn về phía hắn ở trên Nhưng mà Lương Sinh Chàng ở đâu vậy Thiếp sao lại không nhìn thấy chàng đâu Lục Lương Sinh ngây dại Hắn nhìn thấy một bóng người chậm rãi được kéo lên từ trong quỷ động Quần áo trên người đều rách nát Tất cả đều là buồn lầy Hai chân cong queo như chân nhện Đang cứng ngoắc leo lên vách đá Bởi vì Rất lâu không có ánh sáng mặt trời Trên làn da tuyết trắng đã thành màu tối xanh Mái tóc đen tuyển hiện giờ chỉ còn lưa thưa mấy sợi Đôi mắt trừng lớn nhìn hắn chỉ có tròn trắng Nhìn không thấy đồng từ đâu Vì ở trong bóng đêm quá lâu Hạ hương tuyết đã bị mù Lục lương sinh cả người đều bắt đầu ruôn rẩy không ngừng Cánh môi của hắn giống như bị đông cứng lại Không thể thốt lên được lời nào Người này thật sự là thê tử mà hắn từng yêu sao Hay là quỷ từ trong động đi ra Hương tuyết Trời đất tối sầm Bàn tay vốn không ngừng kéo dây thừng bằng tóc Của lục lương sinh vô thức dừng lại Hạ hương tuyết tuy rằng Cái gì cũng không nhìn thấy được Nhưng mà dường như đã cảm giác được Những cơn gió nhẹ nhàng khoan khoái Cảm giác được ánh mặt trời đang chiếu lên Làn da thật là ấm áp Mà hắn giống như đang gần Trong gang tất Đưa tay ra là có thể chạm vào được Nhưng mà đột nhiên cảm thấy dây thừng tóc vốn đang quấn quanh thân đang run động Bắt đầu có dấu hiệu thả lỏng Hạ hương tuyết có chút khủng hoảng mà kêu lên Lương sinh Lục lương sinh mở to hai mắt ra nhìn Khủng hoảng và bối rối chiếm trọn náo bộ của hắn Chỉ là có một âm thanh ở sâu trong tâm hồn của hắn Không ngừng gạo thét lọc đi lặp lại Không thể buông tay, không thể buông tay Không thể buông tay Lần này Cũng không thể buông tay Nhưng mà Hắn thấy dây thừng bằng tóc kia Trong nháy mắt Liền bung ra tung tué Và phần tóc ấy Chính là ở đầu mút cuối cùng Là mái tóc của hắn Lương xinh Hắn chỉ nghe thấy Một tiếng thét kinh hãi Của người mình yêu nhất Sau đó Từ trong đáy mắt của hắn Rơi thẳng xuống không thấy đâu nữa Mà lần này Thật sự là không bao giờ gặp lại nữa Lục lưu sinh cũng như xa vào trong bóng đêm vĩnh hằng Hắn phát ra một tiếng rống như giã thú kêu gào đau đớn Vô lực vươn tay về phía vực sâu không đáy kia Mà dây thừng bằng tóc Hắn miệt mải kết thân ba năm qua Trong nhé mắt đã tan rã Bay lên khắp trời Giống như một trận tuyết đen Hoàn toàn với lấp thân thể hắn Quỷ động Tác giả Fred qua Quả Chuyện đọc Thiên Vũ Chuyện phát trên website 2vblog.com Phần 6 Động Phòng Sau đó thì sao Những người đang ngồi xung quanh Nghe được câu chuyện kinh tâm động vách như vậy Vội vàng truy hỏi kết cục Câu chuyện xưa này Là một nam tử Áo xám trong lúc uống trà đã kể lại Nhìn ra ngoài cửa Mưa đã tạnh nên cầm lấy cái mũ và hành lý đứng dậy Sau đó ư Lúc này chính là về sao đấy Hay <cười> <cười> Những người xung quanh cũng chú mưa Đền thuần thức cảm thán không thôi Chuyện xưa tuy rằng để tắn gẫu Nhưng mà cũng coi như là thú vị Chỉ có kết cục không tốt Cảm thấy Lột lương sinh kia dường như thật sự không đúng Nhưng chung Quy cũng là một người bình thường mà thôi Người áo xám cười cười, không nói lời nào Bước đi ra khỏi quán trà Tiếp tục đi trên con đường của mình Được nửa tháng Sau khi đi tới một ngọn núi sâu Đoán chừng đã tìm được địa phương kia rồi Bởi vì có mấy tảng đá lớn làm dấu hiệu Cho nên thật dễ để nhận ra Trên tảng đá có một khe hở Chính là dùng để trò chuyện Người mặc áo xám kia Thét to vài tiếng trước khe hở đó Quả nhiên rất nhanh sau đó Đã nghe thấy được tiếng hồi âm Hạ Hương Tuyết nói Là Trương Huynh Lục Lương sinh cười ha ha Âm thanh chuyển đến Trương Huynh gần đây có khỏe không Người áo xám gật gật đầu Khỏe lắm Tất cả đều thuận lợi Là việc thuận tiện đi ngang qua đây Đặc biệt ghé thăm Lục Huynh Chúng ta tôi biết cũng sắp 2 năm Gần đây như thế nào? Cũng cứ như vậy thôi Ăn no mặc ấm, chuyện khác không lo Mặc dù không thấy được ánh mặt trời Nhưng mà có ái thê ở bên người Ít nhất là tốt hơn ở trong ngục rồi Đang nói, lại nghe được trong động Chuyển đến tiếng khóc nỉ non của trẻ con Người áo xám cả kinh Đây là... Nhờ phúc, nhờ phúc Năm ngoái sinh một đứa nhỏ Tên là nhạc chi Tiểu hải tử này thích khóc nhẹ Ở trong động nhất thời cũng náo nhiệt không ít đấy Người áo xám tự đấy lòng vui mừng cho bọn họ Chúc mừng Lục Huynh và chị dâu Đà tả Mọi người trong trấn nghĩ quỷ động này như là hang động của yêu quái Ngày thường ít có người đến Ở động này mặc dù dùng đá lớn để lấp vào Phòng ngừa người khác rơi xuống Nhưng cũng không khỏi suy nghĩ Xin Trân Huynh nói lại Cần phải hoàn toàn lấp kín thì mới tốt Lục huynh Ta và nương tử mỗi ngày đều nhàm chán Kế hoạch muốn sinh thêm mấy đứa nhỏ Qua mấy ngày nữa Có thể sẽ không còn tiếp tục ở lại vách động này nữa Muốn hướng đến nơi nào trống trải Trọng rãi hơn Hai người có nhau Có tối tăm như thế nào nữa Nắm tay nhau đi cúng Sẽ không còn sợ Thời gian còn nhiều Rốt cuộc vẫn là từ từ tìm hiểu xem Đáy động này là một sữa sở như thế nào? Người áo xám gật gật đầu Đúng là như vậy Đã lâu không cùng lục huynh chơi cờ Chúng ta đánh một ván Như thế nào? Lục lương sinh tất nhiên là vui vẻ Hai người nói qua nói lại Bắt đầu đánh cờ Cuối cùng Người áo xám cáo từ đi xuống núi Mưa rào đầu mùa Cầu vồng xuất hiện Cảm nhận được mặt trời như gột rửa đi Người áo xám không khỏi cảm khái hàng ngàn hàng vạn lần Lục Lương Sinh có lẽ là Ngọc có tỉ vết Nhưng đốt cuộc vẫn là quân tử đích thực, chí tình trí nghĩa Vào năm sau, lại đi ngang qua mà muốn tiến đến thăm hỏi Nhưng bất luận có gọi như thế nào cũng không có người đáp lại Đừng nói là đàn lớn mà ngay cả quỷ động cũng không cánh mà bay Không biết là một nhà ba người lục lương sinh đã được người ta cứu ra hay là đã không còn ở trên đời này nữa Hoặc là ở một nối ra khác của quỷ động mà bắt đầu một cuộc sống mới rồi Hết Ngày 23 tháng 4 năm 2015